Xin chào các cô, các chú, các anh chị, cùng toàn thể các bạn khán hình giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, cuối cùng thì ngày này cũng đến rồi, ngày mà chúng ta cùng nhau theo dõi tập cuối của Xuân đời Cuối Phố. Hôm nay sẽ là tập 30. Lần nào cũng vậy, cứ khi mà giới thiệu với quý vị khán hình giả, đây là tập cuối của một tác phẩm truyện đặc biệt là chuyện của tác giả Bùi Ngọc Phúc thì luôn luôn có sự tiếc nuối ở trong đó. Tuy nhiên, với tác phẩm Xuân Nơi Cuối Phú thì có nhen nhóm một hy vọng là tác giả Bùi Ngọc Phúc sẽ viết tiếp cái phần tiếp theo của tác phẩm này. Điều mà gần như trước nay ở các tác phẩm chưa thấy tác giả Bùi Ngọc Phúc đề cập tới. Và chúng ta sẽ cùng uh, hy vọng sẽ có một uh, Xuân Nơi Cuối Phú 2 hay, hay là dưới một tên gọi khác nhưng vẫn uh, viết tiếp cuộc đời của Xuân và những nhân vật xung quanh mình. À, chúng ta cùng... Uh, Gửi lời cảm ơn tới tác giả Bùi Ngọc Phúc. Chúc cho tác giả luôn luôn mạnh khỏe, bút lực luôn dồi dào để có thể cho ra lò những tác phẩm hay và hấp dẫn hơn nữa. Và cũng không để mất thêm thời gian của quý vị khán ánh giả. Hôm nay xin mời quý vị khán ánh giả theo dõi tập 30 Xuân nơi cuối phố. Tập cuối cùng, tác giả Bùi Ngọc Phúc qua giọng đọc Đình Duy. Cũng rất mong quý vị sau khi theo dõi hết tác phẩm Xuân nơi cuối phố, thì để lại cái suy nghĩ, cảm xúc về cái kết của tác phẩm truyện cho tác giả Bùi Ngọc Phúc và Đình Duy được biết ở dưới phần comment. Và rất mong mọi người đừng quên bấm nút đăng ký kênh em Duy Đình Duy cho tác giả và Đình Duy một nút like, một nút chia sẻ cũng như là quý vị và các bạn có thể donate ủng hộ kênh theo mã QR hiện lên ở góc phải của màn hình. Một lần nữa xin cảm ơn những sự yêu mến ủng hộ của quý vị và các bạn ngay sau đây. Là tập 30, Xuân, nơi cuối phố, qua dòng đọc, Đình Duy. Chạy xe về công ty, Xuân ngạc nhiên vì thấy không còn ấn tượng gì với ông giáo nhuận, tức bố đẻ của cô. Nói đúng hơn là cùng huyết thống nhưng chẳng chung trách nhiệm. Vừa bước vào, cô được người trị chồng cho biết có khách đợi trong phòng làm việc. Thật ra khi nhìn thấy xe máy Lambretta dựng ở bên ngoài, cô biết khách là ai. Dù đất từ mặt nhau, chẳng hiểu sao ông khốt mò tới làm phiền. Đây chính là điều khiến cô thấy khó chịu. Kiểu như kiếp trước mang công mắc nợ, do vậy kiếp này cô phải e cổ trà. Hai bố con giờ như người xa lạ, đám cưới của Xuân, như cô chẳng mời ông, xét cho cùng, đó là cách tốt nhất để tuyệt tình. Chẳng muốn lên tiếng trước, Xuân ra hiệu cho cô bé kế toán phá trà Lúc này ông khốt nói như van xin Bố muốn cò Hãy quan tâm Chăm sóc em tài Kẻ nó tuổi mới lớn Mẹ nó đâu Sao không chăm Nó cũng lắm hư giống con Xuân thôi Có lẽ Bố phải đi tù lần nữa Nhưng chắc án không hề nhẹ Bố vừa giết cô vợ thứ ba hay sao Vậy nên ra đồn công an đầu thú sớm. Không, không phải. Bố nghĩ lão trưởng ty sẽ không chịu chết một mình. Con hiểu rồi. Vậy là bố cùng lõm đáy trâu đều dính đến vụ án 100 cân túc phiện. Chẳng cần hỏi thêm xuân mới hiểu vì sao có buổi gặp mặt hôm nay. Có lẽ cô may mắn khi ngồi thủ 38 nếu không sẽ bị ông khốt lôi vào vụ buôn bán hàng quốc cấm này. Ai làm, người đó phải chịu tội. Còn việc dạy dỗ và kèm cặp thằng Tài, cô từ chối ngay, do mình sẽ bận chăm con nhỏ. Hiện nay Thị Hương sống vất vả trong Hà Đông, nhưng đã dứt ruột đẻ ra thì nuôi dạy thằng Tài là đúng cả tình lẫn lý. Có một điều Xuân không nỡ nói, bởi như vậy khác nào đạp thêm cho người sắp chết đuối chìm hẳn. Hai thằng cu Tài và Năng chắc chắn không phải con ông Khốt. Thị Hương Tài ở chỗ nào, trả rõ thằng Tiệu với ai, sinh ra hai thằng rời đánh nhìn hao hao giống ông Khốt. Cảnh to vò nuôi con nhện không hiếm, nhưng nuôi tới cả ba người con như vậy, chắc ông Khốt là duy nhất. Giá kể ông Khốt không dùng mưu hèn kế bẩn, Xuân sẽ rộng lòng, coi trọng và chăm sóc ông. Tiếc là mọi thứ đã chẳng được như xưa. Không dở người làm bà mẫu cho cưu tài, Xuân khuyên ông Khốt hãy ra đầu thú. Đó là tinh tiết giảm nhẹ để hưởng khoan hồng. Còn thằng tài, đương nhiên thị hương rất ruột đề ra, phải có trách nhiệm nuôi đấng. Thấy ông Khốt ngồi im lặng, Xuân nói vài câu động viên. Bố không bị tử hình như lão trưởng ti đâu. Án trung thân có vẻ hợp lý. Vậy cũng coi như sống nốt vần đời còn lại trong trại giam. Ít ra bố vẫn giữ được mạng sống để chứng kiến thằng cu tài và năng khôn lớn. Chắc bên công an sớm mập tới đọc lệnh bắt khẩn cấp và khám nhà. Bố mau về chuẩn bị sẵn túi đựng mấy một quần áo, khăn mặt với lọ ruốc. Còn không giúp bố hoàn thành tâm nguyện sao? Đến lúc nào đó bố sẽ hiểu, tâm nguyện đó là điều vớ vẩn nhất trên đời. Kể cho ông khốt buồn bã rời đi, xuân trọng mày máy động lòng. Với cô, sự tâm hiểm của ông đã khiến tình cảm cha con tan tành thành mây khói. Lão lái Châu là đồng phạm vụ án này, do đã thành kẻ ngẩn ngơ, ăn đâu ỉa đấy, như vậy lão đó không chịu sự trừng phạt của pháp luật, nhưng quả báo vậy đủ sống không bằng chết phổi tay trả liên quan đến những rắc rối của ông khốt. Tự xuân thấy rảnh rỗi, trả bù hồi xưa mới ra tù, cô lao tâm khổ tứ thuê thằng tiến cướp dằn mặt để đòi từng chỉ vàng, từng đồng bạc của đám mở hợp tác xã Hương Thảo. Chẳng rõ từ nay đến khi lão trưởng ti bị tuyên án. Liệu có việc gì xảy ra? Xuân thấy gã tiếp đầu bạc hiện đã lặn sâu hơn ít kêu. Đừng dây buôn ma túy lớn như vậy, bên công an sẽ bóc gỡ từng chút. Kẻ nào dính đến dù ít hay nhiều Việc bị tống cổ vào hỏa lò chỉ là vấn đề thời gian. Tiếng máy khâu chạy rào rào đưa Xuân trở về thực tại. Đơn hàng không nhiều nhưng số lượng lớn. Cô đi dọc bốn dãy máy khâu với vẻ hài lòng. Tốt thợ cắt không còn dùng kéo. Họ xếp vài rồi dùng máy cho kịp tiến độ. Giống như lão thái tâm dự báo. Việc mua bán nguyên liệu chỉ ăn lãi phần ngọt. Chủ động sản xuất, coi như làm tất ăn cả. Dẫu công nhân Chưa phải làm ca đêm, với Xuân, họ làm khoán đủ 8 tiếng, hiệu quả hơn nhiều. án trừng từ nay đến lúc mình nằm ổ chị chồng sẽ quan xuyến mọi việc. Chưa kể có lão Thái Tâm thường xuyên có mặt. Tuy cô giáo Hồng, tức người chị chồng, đã cứng tuổi, Xuân vẫn dặn dò cẩn thận cho đợi anh náy. Khoản háo sắc thì lão Thái Tâm là số một. Ngồi nhỡ chẳng may lão ấy ngớ mồm, chớ dại mật ngọt chết rồi. ghé về nhà ở ngập khánh ăn trưa cùng bà Via, xuân thông báo vắn tắt về cuộc gặp mặt với ông thiệt có lẽ vài ngày nữa tên và hình ảnh của ông ấy cùng tên lão đinh quang dực được phơi lên mặt báo tranh nhắc đến cuộc gặp với ông giáo nhuận với cô khi đã nắm rõ hết mọi thông tin đột nhật đậy lại khơi ra nhiều thêm khắm khú báo bở gì rồi mấy trở tháng thứ tư niềm vui bất tận của xuân là mua quần áo trẻ em cùng tã lót cô thích kiểu tích tiểu thành đại mỗi lần mua một ít Như vậy niềm vui được kéo dài. Đứa bé trong bụng chưa rõ là trai hay gái. Với cô điều đó chẳng quan trọng. Bởi nó do mình mang nặng đẻ đau. Ngồi dưới giản tin lý, Xuân nhớ đến chặng đường tội lỗi đã trải qua. Cô quyết định đặt tên con là Thiện Lương. Nó như lời nhắc nhở về cuộc sống sau này. Gấp xong chỗ quần áo trẻ con, Xuân tầm nghĩ. Mình sinh ra ở cây đa nhà bò, nhưng hiện nay sống tại Ngọc Khánh. Tốt nhất khi sinh con sẽ chọn viện C cho an toàn. Dẫu sao so với người khác, việc mang thai của cô khó hơn gấp trăm lần. Con cái là lộc của trời. Biết vậy nên Xuân chỉ mong mẹ tròn con vuông. Việc khác chưa tính. Sau cuộc gặp và nói chuyện tại công ty không lâu, ông Khốt đã bị công an tới đọc lệnh bắt gần cấp và khám nhà. Việc này không có gì lạ. Lão trưởng ty đời nào chịu chết một mình. Ngay khi ông Khốt và Hòa Lò nghỉ mát, thằng Tài được dì ghẻ đưa vào Hà Đông giao trả cho mẹ của nó. Xuân đoán được kết cục, Người vợ trẻ chẳng đời nào sống mòn mỏi đợi chồng Thì sẽ bán hết mọi thứ có thể Sau đó tách đi Tìm chân trời mới Xuân nhớ lại hồi trước khi diên chó còn sống Chính ông khốt đã bắt tay cùng lão trưởng ti Rồi trì điểm những vụ cướp hàng Sau đó lại cùng lão lái trâu Sư gọn một tạ thuốc viện của lão trưởng ti Cái gọi là Chín hữu chỉ có nơi đầu môi chót lưỡi Bây giờ chết trả oan Bao năm sống bình lặng Cô tưởng ông khốt đã rửa tay gác kiếm Hóa ra chẳng phải. Quay lại công ty vào đầu giờ chiều, Xuân ngạc nhiên khi thấy có một xe ô tô màu đen bóng loáng đậu ngay gần lối đi vào. Khác với các loại xe như Volga hay Lada vốn dành cho mấy ông bộ trưởng hay tướng trưởng, đây là xe ô tô của Nhật nên nhìn đẹp hơn hẳn, còn tiêu chuẩn dành cho ai cô chẳng rõ. Bước vào phòng làm việc, Xuân nhăn mặt khó chịu. Hóa ra lão thái tâm đến sớm từ khi nào? Mông lão ngậm tàu khiến khói như tàu hòa vậy. Chỉ ra xe ô tô bên ngoài, cô ngạc nhiên hỏi. Ông thuê đâu xe đẹp vậy? Tôi mua để tiện giao dịch. Châu cần đi tiếp thế, cô nói tôi một câu. Sao mấy vị đó vào hỏa lò nghỉ bát, còn ông vẫn bình chân như vậy nhỉ? hoàn cơm đen là tôi tránh xa, thá hắn thâm, giờ phải chịu thôi. Ông đúng là cáo già của các loại cáo già, yêu tinh gọi bằng cụ. Cô quá khen rồi, nhưng cô cũng đâu kém gì. Thức dậy từ sớm, Xuân chuẩn bị mọi thứ. Sau đó cô ra đầu ngõ mua bát cháo sườn cho con gái. Nhìn thấy hàng bún riêu đông khách, cô mừng cho mẹ mình có duyên bán hàng. Giá như không mất tới 9 năm ngồi tù với tài xoay sở tháo vát như này. Khéo bây giờ, bà có vàng đeo đỏ cả tay. Lúc đó mấy ông quá vợ xếp hàng xin rước về. Ngồi đợi cháu nguội, Xuân tranh tổ xịt chút gôm lên mái tóc để giữ nếp. Cô không quên thoa chút son cho đỡ nhạt. Người ta nói gái một con trong mòn con mắt. Xuân thấy khi sinh con xong, cô ưa nhìn hơn và cũng mềm tính hơn so với ngày trước. Trừ những việc liên quan đến gia đình, đặc biệt là con gái, còn những việc ngoài xã hội cô chẳng quản đưa con đến mẫu giáo thì chưa đủ tuổi. Xuân gửi con cho bà hàng xóm trông. Đến trưa khi bà ngoại bán hàng xong sẽ đón về. Như vậy bé tiền Lương đỡ phải đi gửi xa. Thậm chí hôm nào mưa gió, bà hàng xóm qua nhà ngồi chơi và quấy bột luôn. Khi đã làm mẹ, cô thấu hiểu và bỏ qua những khúc mắc với bà Via. Xét cho cùng ai cũng có nỗi khổ riêng. Sau lần gặp mặt duy nhất với cô, ông giáo nhuận đã gói ghém hành lý Quay về quê nhà, mãi tận tỉnh sông bé. Với Xuân, vậy là tốt. Sẽ thấu đáo mọi việc, ông ấy với cô chỉ liên hệ với nhau bằng huyết thống đơn thuần. Khi người ta thương tình cho đứa con, nhẽ nào bắt họ phải có trách nhiệm. Cuộc sống vốn là những phép cộng trừ đến vô cảm. Riêng với ông Thiệt, dẫu căm hận và rất tình cha con, nhưng theo ông ấy bị tuyên án tử hình, trả người thăm nuôi, hàng tháng Xuân vẫn tới hỏa lò gửi đồ tiếp tế. Do ông thiệt lĩnh án cao nhất, việc gặp mặt là không thể. Xuân chỉ biết một điều, trong phòng biệt giam dành cho tử tù, ông ấy cùng lão trưởng ti, hàng đêm sẽ phải tự vấn lương tâm về tội lỗi mình đã gây ra. Trong trường hợp bị bác đơn xin ân xá, cầu khôn ngoan trả lại với trời luôn đúng. Còn nói như mấy bà hàng xóm, tất cả do nhân quả bao ứng. Ngày họ ra pháp trường chẳng còn bao lâu, Xuân nhầm tính và nhận ra một điều. Hầu hết họ sẽ phải trả án dịp cuối tu đầu đông, có lẽ đầu năm người ta kiêng. Đó là cô tự nghĩ thế. Ngồi kiểm tra sổ sách, Xuân vẫn nghĩ đến vụ án của lão trưởng Ti. Với số thuốc viện buôn bán phải tính bằng tạ, bốn án tử hình đã được tuyên cùng hai án tù trung thân và một số bị cáo lĩnh án tù có thời hạn. Cậu ruột của Xuân nhờ có nhiều tình tiết giảm nhẹ, bàn án tám năm tù, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Khi xưa có lần Xuân từng giao dịch buôn bán thuốc viện cùng Lão Lái Châu. Rất may, cô kịp dừng lại. Còn Lão Lái Châu thoát án do đã mất hoàn toàn khả năng nhận thức. Chẳng ai gặp may mắn được mãi. Nếu tham tiền và vàng, khéo cô đã phải đứng sau bành móng ngựa chung với Lão Trưởng ty, Điều khiến Xuân Ê ngại nhất lúc này, Lão Trưởng ty khác nào con hổ bị bè hết nanh chờ nấu cao. Tuy nhiên, dù đám văn thư và công đoàn lần lượt san lưới pháp luật, rõ ràng. Vẫn còn một tên sát thủ nhờn nhơ bên ngoài. Cái chết của thằng Tam năm xưa là lời nhắc nhở. Rất có thể một ngày nào đó, tên sát thủ sẽ tìm đến tính sổ cùng cô. Khi đã là mẹ, số an toàn của chồng con là số một. Dù chả còn tên đàn em nào, cô vẫn đủ sức khiến tên sát thủ trả giá đắt. Đứng nhìn ba xe ô tô chất đầy hàng rời đi. Xuân nghĩ về những bản án của phiên tòa phúc thẩm trong vụ án mua bán chất ma túy. Hiện nay, có nhiều kẻ đã chuyển sang buôn heroin do lợi nhuận cao khủng khiếp. Gã tiếp đầu bạc sau một thời gian lặn sâu đã ngoi lên cho biết giá một cặp heroin là 11.000 đô la, còn tiền công vận chuyển về Hà Nội cho một cặp cũng thu được 800 đô la. Biết gã đàn em cũ đói ăn vụ túng làm lều khi nhận cõng hàng quốc cấm về xuôi. Tuy thế Xuân chẳng buồn can ngăn, Dẫu sao, gã đó hơn cô cả chục tuổi, đâu còn trẻ dại. Sợ thằng can đầu đất lại đi theo gã tiếp đầu bạc rồi khổ vỡ con. Cô đã ra hiệu để nó ngầm, tránh xa đám cõng hàng heroin, kèo chết có ngày. Dù gã tiếp đầu bạc tự tin, có người trong ngành công an cũng tham gia đường dây. Xuân từ chối khéo vì cô kiếm tiền ở công ty may, đủ lo cho cuộc sống. Sau vài lần thuyết phục không thành, gã đầu bạc mang heroin về xóm liều rồi chia nhỏ thành từng tép để lũ nằn em bán cho các con nghiện. Gương tài liếp của lão trưởng ti chẳng khiến gã đầu bạc bận tâm. Xuân đoán rồi đến ngày bị công an bập cầm số 8 vào tay, gã đó chẳng còn cơ hội làm lại cuộc đời như ba lần đi tù hồi trước. Hà Nội bây giờ đâu còn như thời trước. Những chiến dịch chấn áp tội phạm khiến bao đại bàng gãy cánh. Hàng ngày Xuân Thường mua báo, đọc tin tức về ông trùm Khánh Trắng bị bắt, khiến cô ngẫm ra một điều. Nếu mình còn tác oai tác quái, khéo giờ này cũng nằm trong hỏa lò thêm lần nữa. Hết giờ làm việc, Xuân thường là người ra về sau cùng, cũng muốn kiểm tra mọi thứ trước khi rời đi. Công ty Hà Thành tưởng chừng chỉ là vụ làm ăn chớp nhoáng cùng lão Thái Tâm. Ở đâu nó là hướng đi mới để cô làm ăn lương thiện. Lão Thái Tâm, dù lắm tài nhiều tật, nhưng quả có con mắt tinh đời và bước đi chắc chắn. Vụ cháy chợ đồng Xuân khiến bao hộ kinh doanh đều đứng. Nhiều chủ hàng lâm vào cảnh cột vốn. Nếu hồi đó Xuân chỉ nhập hàng về bán, khéo cô cũng rơi vào vòng xoáy nợ nần. Khi chủ động sản xuất, mọi thiệt hại đều giảm thiểu do chợ đồng Xuân không phải nơi công ty hạ thành đổ buôn sản phẩm. Xuân chỉ bán hàng cho vài mối quen với số lượng khiêm tốn. cưới xe Honda mới cáo cạnh lên phố cổ. Xe có trị giá 6 cây vàng, đây là món quà giá trị do chồng cô tặng nhân việc sinh hạ được công chúa thiện lương. Hồi bụng mang giả trửa, niềm vui bất tận của Xuân là mua sắm đồ tã lót cho trẻ sơ sinh. Bây giờ khi bé thiện lương được 2 tuổi, cô vẫn giữ một vài bộ đồ ngày đó làm kỷ niệm, số còn lại đem cho. Là con gái phải điệu, niềm vui của cô là mua những váy hồng, nơ hồng và đồ chơi là những con búp bê mặc váy hồng cho con gái. Ngày xưa được sinh ra trong thời đất nước còn chiến tranh, tuổi thơ lớn lên trong sự túng thiếu về vật chất, thừa mứa những lời đai nghiến của bà nội. Xuân chẳng muốn con gái mình chịu cảnh như vậy. Kể cho bà Vi hay mắng về tội hai vợ chồng chiều con, về khoản này chồng cô còn cưng chiều con gái hơn cả Xuân. Nhiều người hay nói, ruộng sâu trâu nái, không bằng con gái đầu lòng. Xuân thoáng buồn vì câu đó không đúng với cô. Sau ca sinh nở đúng tình cảnh người trừa cửa mà. Xuân phải cắt hết dạ con, vậy là không có cơ hội mang tai lần thứ hai. Tự biết hậu quả của những lần đi nạo thai khi trước, cô thầm cảm tạ trời đất vẫn cho mình đứa con. Tắm cho con gái xong, Xuân ướm thử chiếc báy vừa mua. Dù muốn con diện ngay, cô vẫn phải giặt, do váy treo ở cửa hàng, đôi khi bám nhiều bụi. Đã chục năm kể từ ngày nhà nước xóa bỏ bao cấp, bây giờ hàng hóa đều sẵn, chỉ sợ không có tiền. So với ngày lóc góc đạp xe đến trường dạy nấu ăn trên phố Bạch Mai để xin học, Đường phố cũng như con người đã thay ra đổi thịt. Xe máy có nơi còn nhiều hơn xe đạp. Trong lúc đợi chồng về, Xuân tranh thủ cho con gái ăn trước. Cô bật băng video ca nhạc. Như vậy bé tiền Lương chẳng cần nhắc đã ngồi trước màn hình vô tuyến và ăn thun thút. Sau khi học và thi lấy bằng lái xe, chồng cô không còn lái xe cho công ty. Có lẽ ngài làm cấp dưới của vợ. Do vậy đã xin lái cho đơn vị khác. Thông cảm với tính sĩ diện của đàn ông, Xuân chẳng bàn lùi Miễn sao đừng dính cảnh cơm hàng cháo chợ vợ muôn nơi. Con gái ăn gần xong, tiếng bu xe máy xim sơn nổ phanh phạch bên ngoài, kèm theo mùi khét là Xuân biết chồng đã về. Nhanh hơn cả cô, con gái vội chạy ra, đòi mở cổng. Có lẽ do mẹ hay mắng yêu, con bé cuốn bố hơn. Điều này khiến Xuân đôi lúc chạy lòng. Bữa tối đã xong. Cả nhà cuối quần xem vô tuyến, còn chồng Xuân thích ra đầu ngõ ngồi hàng nước. Tói quen đó khiến Xuân nhớ đến nông Thiệt. Đôi lúc hứng lên, cô rủ chồng chạy xe tới phố nọ đúc, ngồi thường thức trà chén tại quán của thị gái. Thằng can từ ngày được làm bố, Xuân thấy nó đi đâu cũng nhanh chóng quay về chăm con. Phụ vợ bắn hàng, như vậy vụ mai mối của cô đã cho kết quả là một gia đình hạnh phúc. Dù quấn bố mẹ, bé Thiệt Lương lại thích ngủ với bà ngoại, vợ chồng Xuân chẳng lấy thế làm phiền, Đợi chồng khóa cổng, tắt điện tầng 1 rồi lên phòng, Xuân ngồi thoa kem dưỡng ẩm. Cô không quên đưa cho chồng tờ báo rồi nhắc: "Hiện nay nhiều lái xe bị công an bắt do chở hàng cua cấm." Cô dặn nhiều không thừa. Dù chồng không chở hàng trên cung đường Tây Bắc, hàng ngày chỉ chạy xe xuống Quảng Ninh chở hàng thủy sản quay về Hà Nội. Chả hiểu sao Xuân vẫn chưa thấy yên tâm. Đôi khi đồng tiền che mờ lý trí, khéo quên lời vợ là ôm vô năng rồi ngược lên điện biên hay sơn la không chừng. Thấy chồng vừa hút thuốc vừa đọc báo, Xuân chưa vội bật máy lạnh Cô mở cửa sổ vào cửa ban công để thoáng Sau đó bật quạt trần nhằm xua tan khói thuốc Kể từ ngày mang thai Cô đã không hút điếu thuốc nào Sau này nuôi con nhỏ Tự cô bỏ hẳn việc hút thuốc Nhưng trong túi xét của cô Luôn có chức bật lửa Zippo Nó là vật bất ly thần Đợi chồng đọc xong những tin quan trọng Xuân nhẹ nhàng nói Nhà mình trông lên chẳng bằng ai Trông xuống chẳng ai bằng mình Nếu chỉ cần dính vào buôn ma túy Việc dựa cột là không tránh khỏi. Em để xong đâm nói nhiều, anh đời nào kiếm tiền bằng việc đó. Thôi vì hai mẹ con, em dặn thêm đâu có thừa, sợ anh cả nể là tôi. Bóc tờ lịch. Thấy còn hai ngày nữa là đến giảm trung thu, xuân hẹn chồng tối về sớm, đưa bé tiện lương lên hàng mã cho ngắn đèn đông sao, sau đó mua vài món đồ chơi về để bày cỗ. Dù đủ tiền tạo xe máy mới, chồng cô vẫn thích xe Simpson. Khi nào đôi bé thiệt lương ngắm phố, lúc đó cả nhà vi vu trên xe máy Honda Dream tem lửa. Chạy xe tới công ty, Xuân thấy ông bảo vệ thông báo có khách đợi ngay phòng thường trực khiến cô dừng xe. Người phụ nữ khoảng 30 tuổi, dáng lăn lũ, vất vả, đang ngồi, tay mần mê quay nón, về cam chịu. Đoán chị ta muốn xin việc, Xuân mời vào phòng làm việc. Đặt trước mặt Xuân một lá tư và một con búp bê được tết bằng len chỉ to bằng cổ tay, Người phụ nữ tự giới thiệu Em là con gái bà Thôi Trước giờ đi trả án Bác Thiệt có viết một lá thư Gửi cho mẹ em Kèm theo một lá thư gửi riêng cho chị Họ đã đưa ông ra pháp trường khi nào Sao tôi không thấy báo đăng Bác Thiệt Cùng ba người nữa trả án được chục ngày rồi Xét về vai vế Bà Thôi là em ruột ông Thiệt Dưới nữa còn ông Thừa Nhưng đã hy sinh ở chiến trường B Xuân đoán ngoài bữa ăn cuối cùng lúc 5 giờ sáng, từ tù được viết thư gửi về gia đình. Ông thiệt tránh làm phiền nên đã gửi kèm lá thư dành cho cô trong lá thư gửi cho bà Thoai. Dù đã cạn tình, bao năm con hệ cha con khiến Xuân rơi lệ. Cô biết những từ tù sẽ được chôn ngay nơi trường bắn, tốt nhất là thắp hương vái vọng. Âu cũng xong một kiếp người. trả rõ con gái bà Thoai xin phép về từ khi nào. Xuân ra cô bé kế toán mua tiền vàng hoa quả. Cô muốn lên chùa tụng kinh để hương hồn ông Thiệt sớm vãng sanh miền cực lạc. Cái quan định luận, mọi hơn thua ân oán giờ đâu còn nghĩa lý. Lão trưởng ti hay ông Thiệt, họ đều trả giá về những việc làm của mình. Tự dưng cô thấy lòng buồn vô hạt. Từ chùa quán xứ chạy xe máy về nhà, xuống ngồi trước mâm cơm về suy nghĩ, sau đó quyết định nói thật, không giấu giếm với mẹ mình. Bố con đã bị sửa bắn trong ngày trước, Sao không tới ai báo tin cho con sớm? Ông nghi đăng ký báo tin cho em ruột mình cô Toi bên Bắc Ninh. Kể cũng đúng. Máu mổ ruột già của nhà người ta. Nghĩ buồn thật. Dù sao trong số ba bà vợ mẹ là người gắn bó lâu nhất từ tù Hàn Vi. Chiều nay mẹ làm mâm cơm cúng để bố con khỏi thành ba đói vất vượng. Thôi tiện công con đưa mẹ tới phố lỏ đúc thắp cho nguyễn Nén Hương. Vâng. Còn thấy như vậy là hợp lý. Đầu giờ chiều, hai mẹ con Xuân đã có mặt tại ngôi nhà gắn liền với bao kỷ niệm đau buồn. Điều khiến ông Thiệt được phần ăn nổi, người vợ trẻ chưa bỏ đi, thì lo hương khói và cúng tôm cho người mất đủ 49 ngày. Có lẽ trước giờ trả án, ngoài lá thư gửi bà em gái, ông Thiệt cũng gửi thư về cho người vợ của mình. Dẫu hai thằng Tài và Năng không phải con đẻ, Xuân vẫn muốn biết liệu thì hương trong Hà đông có đưa chúng về triệu tang nên cô hỏi người vợ trẻ của ông Thiệt. Thấy thì lắc đầu, tự dưng Xuân cám cảnh cho người cả đời to vò nuôi con nhện. Trong lúc bà Via khóc hờ để gọi ba hồn bài vĩ ông Thiệt về trứng giám, Xuân ngạt nước mắt, tự lấy giải khăn xô, đặt trên đĩa sắt trắng men ở bàn thờ rồi quấn lên đầu. Trên đĩa sắt đó, cô thấy còn hai giải khăn xô chắc dành cho thằng Tài cùng thằng Đăng. Đợi hết tuần hương, Xuân thắp thêm bà nén nữa rồi chắp tay khấn vái, Cô mong ông Thiệt sớm siêu thoát. Lâu rồi hai mẹ con lại ghé quán nước của thị gái, còn thằng Can vẫn đang làm ở công ty. Xuân ngồi nhìn phố phường, nhưng đầu óc vẫn để tận đâu. Tin tức ông Thiệt đi trả án không phải người nào ở đây cũng biết. Do bán nước nên thị gái biết được. Vừa pha thêm nước vào ấm tích thì vừa kể. Cách đây một tuần thì cùng chồng đã vào thấp hương cho ông Thiệt. Còn vì sao thằng Can không báo cho Xuân? do nó được thị dặn chưa vội. Biết sớm hay muộn, Xuân hiểu chẳng giải quyết được gì, cô đâu cần thị gái thanh minh. Ông thiệt chết đi, một phần tuổi thơ với nhiều ký ức của Xuân như chết theo. Thấy đôi mắt bà via đỏ hoe, Xuân cảm thông vì lúc âm dương cách biệt, mọi hận thù đều tan theo làn khói hương bay vào trốn hư vô. Xe quay về phố Ngọc Khánh, lúc dừng trước cổng, Xuân thấy mẹ của cô thở dài nói, Ông ấy đã trả xong nợ đời. Thôi, con quay về công ty, mẹ vẫn là mâm cỗ để cúng vọng. Buổi tối, cả nhà cô ấy còn bên mâm cơm. Dù có đủ các món ngon, chẳng hiểu sao Xuân không nuốt nổi. Cô ăn một bát miến cho ấm bụng. Còn kế hoạch đưa bé thiện lương lên phố hàng mã, cô đành lỗi hẹn. Kỳ cạch làm gà, nấu cỗ cả chiều. Xuân thấy mẹ cô ngồi chống đũa. Có lẽ tâm trạng hai mẹ con giống nhau. Nhắc chồng dắt con gái ra ngõ cho thoáng, Xuân cho tức ăn còn thừa vào tủ lạnh. Cô tự hỏi, rốt cuộc cái giá phải trả đắt như thế. Tại sao nhiều kẻ vẫn như con thiêu thân lao vào? Theo chị chồng giải thích, hương hồn người chết có 49 ngày còn quanh nơi trần thế. Đó là lý do cần hương khói và cúng cơm. Còn với người sống, chắc nỗi buồn đeo bám suốt phần đời còn lại. Trần nhớ ra còn đã thư do ông tiệt gửi riêng cho mình chưa đọc, Xuân buồn bã nói. Tối nay có vợ cả lương mẹ thích, con lên nhà đọc sách. Mẹ cũng chẳng thích xem, chắc buông màn đi ngủ sớm. Vâng, mẹ đừng suy nghĩ nhiều, hãy để bố con nhảy bước trần ai. Buổi sáng xuân dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho con gái. Cô không quên đẩy giúp gánh hàng của mẹ ra ngoài ngõ. Hiện nay do khách đông, mẹ có bán hàng đến tầm 9 giờ sáng là được về nghỉ. Xuân nhớ đến bà Vân mẹ thằng Can khi xưa, nghe nói bái đi đẻ lúc tuổi năm mươi, còn mẹ cô bây giờ tầm tuổi đó, nhưng quanh ra, lại quanh vào trong nhà, vậy là hết ngày. Không có suy nghĩ cổ hủ, cô mong bà kiếm được một ông nào quá vợ để bầu bạn sớm khuya. Nhưng bà chưa chịu. Lão Trưởng Ti và ông Thiệt đều bị sư bắn một ngày, hai người đàn ông đó đều vướng vào cuộc đời của mẹ cô theo cách khác nhau. Xuân tự hỏi, Chàng suốt một tuần lên chùa gõ mõ tụng kinh, rút cuộc bà cầu cho người nào vẫn sanh miền cực lạc trước. Giao con gái cho bà hàng xóm, Xuân cưỡi xe Dream đi làm. Cô biết còn bao việc đang đợi mình. chẳng giống như những phi vụ đột vòm ngày trước, nếu thành công sẽ thu được vài chục trì vàng, còn bắt đanh vào sản xuất, nhiều khi đồng tiền kiếm được thấm đẫm mồ hôi của bao người lao động. Ngồi trong văn phòng, Xuân mở lá thư do ông Thiệt viết gửi cho mình. Do biết thư sẽ được cán bộ đọc kỹ trước khi giao lại cho người nhà, bố cô viết những câu hỏi tâm và căn dặn thông thường. Tuy thế, trong đôi chỗ trong thư, ông đã gài mấy câu chỉ dẫn, nhờ vậy Xuân đọc và hiểu được nhiều vấn đề. Đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, cô chỉ biết một điều, lão trường ti là con cáo già thành tinh và luôn đi trước một bước, bảo sao lũ đàn em của cô chẳng có kết cục tốt đẹp, Hồ chết để ra, lão trưởng ti chết còn để tai ương. Đó là điều khiến Xuân phải suy nghĩ suốt mấy ngày qua. Ký xong giấy tờ, chưa thấy lão Thái Tâm xuất hiện. Cô đoán giờ này sẵn xe ô tô có thể lão ấy đưa người tình du hí dưới Hà Long hoặc một tỉnh nào đó trong bán kính vài trăm cây số. Tiếng điện thoại đổ chuông. Xuân nghe máy đã thấy giọng của chồng và đầu dây bên kia thông báo: do xe ô tô bị hỏng phải kéo bảo gara chắc ngày mai mới về Hà Nội được. Không là gì cảnh, xe hỏng thì tài xế bất vượng. Xuân an nổi chồng vài câu, sau đó cô chú tâm vào công việc. Chẳng phải người lãng mạn, chồng cô vốn kiệm lời, bù lại có sự quan sát và biết vợ con cần gì. Với cô vậy là đủ. Mẹ chồng mất sớm, Xuân thích nhất vì không phải làm dâu ngày nào. Chứng kiến bà nội với mẹ mình khắc khẩu, cô hại nhất nếu mình đi vào vết xe đổ. Chưa kể với hai hình xăm trên cánh tay, chắc gì mấy bà mẹ chồng chấp nhận. Đã đôi lần so sánh, Trút lại, cô thấy người chồng hiện tại là lựa chọn không tồi. Còn đi được cùng nhau bao lâu, đó là ý trời. Cho nếu hôm nay là ngày rằm, vậy là còn một rằm nữa, đã hết năm. Xuân cố giải quyết xong mọi việc tồn động. Có như vậy, bước sang năm mới không gặp nhiều xui xẻo. Không còn dính dáng đến ân oán giang hồ, quá khứ tội lỗi, đầu dễ gột bỏ. Cô hiểu nó như bóng ma ám ảnh hàng đêm. Lá thư của ông Tiệt viết, Trước khi ra pháp trường, đó là những lời tâm huyết. Bởi khi cần kề cái chết, những dòng chữ đó như rút ruột để viết. Dẫu thuộc từng câu từng chữ, Xuân vẫn đọc thêm lần nữa. Bỏ lá thư vào ngăn kéo ở bàn làm việc. Cô muốn lá thư giống viên đất chống lột, mỗi nhà đều có thời xưa. Nó ngăn hành động quá đà hoặc thiếu suy nghĩ. Đưa tiền nhiều cô bé kế toán mua hoa quả. Cuối ngày, cô về ngôi nhà lĩnh Nam để thắp hương và mở cửa cho thoáng. Dù đã chấp nhận chuyển về Ngọc Khánh, chồng cô chẳng muốn bán nhà. Có lẽ đàn ông ngại nhất mang tiếng chui gầm chặn. Nơi đó coi như là đường đùi. Xuân thấu hiểu và cảm thông. Hiện tại vợ chồng cô có cuộc sống dư giả, nhà cửa rộng rãi, nhưng so với người giàu chả đáng gì. Lão Thái Tâm thời bao cấp từng già nghèo già khổ, sống trong căn hộ 30 mét vuông ở khu tập thể trung tự. Còn bây giờ, lão sống trong ngôi biệt thự rộng hơn trăm mét chưa kể sân vườn. Không thèm cưỡi xe máy đắt tiền, lão vi vu khắp nơi, trên xe Toyota của Nhật, khéo còn oách hơn cả mấy ông bộ trưởng thời xưa. Chiều muộn, khoa cá bù rông và cuốn thêm khăn len, xuân chạy xe máy xuống lĩnh Nam để dọn dẹp và thắp hương. Sau khi lấy chồng, cô về sống ở đây vài tháng, nhưng nó là tổ ấm theo đúng nghĩa. Chứng kiến ngôi nhà từ lúc đập đi xây lại, giá như ở ngọc khánh chật hẹp, khéo ở dưới này thích hơn. Tiếc là chẳng phải. Xe dream là một gia tài. Xuân cẩn thận dắt vào nhà rồi chốt cửa. Sau đó cô bày hoa quả lên bàn thờ và thắp hương. Trong lúc đợi hương tàn, Xuân dọn dẹp phòng ngủ và bếp một cách cẩn thận. Thậm chí với những chỗ cao không với tới, cô mang thang tre vào để treo lên kiểm tra. Rời ngôi nhà lĩnh nam, Xuân ghé về Ngọc Khánh để bé Tiện Lương khỏi mong. Ăn tạm bát khoai tây hầm thịt bò. Cô dặn hai bà cháu đóng cửa đi ngủ sớm, cô phải đi có chút việc. Mặc cho trời rét cam cam, Xuân rất xe máy vào nhà, cô lững thững ra đầu ngõ đợi. Chưa đến năm phút, xích lô của thằng Can đã xuất hiện. Khi nãy ghé qua phố lò đúc, cô nhắn thị gái nhưng không chắc thằng Can sớm xuất hiện. Ai ngờ nó đúng hẹn còn hơn đồng hồ Thụy Sĩ. Ngồi trên xích lô đã được kéo mùi Xuân thỏ tay vào trong ngám bu rông Cô lấy ra chiếc đồng hồ quả quyết Bằng bạc hiệu làng ghê đột của Thụy Sĩ Điểm khác biệt của chiếc đồng hồ Ở chỗ Một kim của nó được thay bằng kim vàng khác Với đồng hồ nguyên bản Nó là dấu hiệu nhận biết của lão trưởng ti Năm xưa thằng Tam tóm được lão trưởng ti Nhưng không lấy được đồng hồ Sau nhờ hai thằng đàn em của gã tiếp đầu bạc đi tìm về Chính tay Xuân trao đồng hồ bạc Cho thằng Tam cùng địa chỉ lấy vàng Không ngờ Nó bị tên sát thủ giết chết Trải qua nhiều thăng trầm Lão Trường Ti đã chết Còn đồng hồ bạc rơi vào tay Xuân Đây gọi là trâu về hợp phố Chẳng mong thu hồi của chìm Lẫn của nồi từ những nơi cất giấu Xuân hiểu rõ Tài sản của Lão Trường Ti do đâu mà có Nhưng hôm nay Cũng muốn cùng thằng Can đi gặp một người Đó là vị Trường ty kế nhiệm Gió mùa xuân về nhưng gây mưa, khiến cái lạnh thêm tê tái. Giá như dét khô còn đỡ, ngồi trên xích lô, xuân nhìn những người vì cuộc sống miêu sinh vẫn phải chống trọi với cái rét, Bởi thúng xôi buộc sau xe đạp, hay thúng bánh mì ủ kỹ nhằm giữ cho nóng đội trên đầu. Đó là tất cả những gì của họ. Đã tưởng lão trường ti trả án xong là hết chuyện, ngờ đâu cái chết của lão khép lại một hành trình tội lỗi. Những cái kế nhiệm còn ghê hơn, khi chuyển từ thuốc viện sang vận chuyển và buôn bán heroin. đòi ba túy có tác hại khôn lường. Lần đầu tiên kể từ khi mang thai bé thiện lương, Xuân lại châm lửa hút thuốc. Đó là cách duy nhất giúp cô bình tâm, suy nghĩ. Xe xích lô dừng lại gần bờ sông. Xuân đặt chó lửa vào tay thằng Can. Cô chỉ mang theo phất trần. Nhanh chóng ngẩn mình trong màn đêm đen kịt, mưa vẫn rơi nặng hạt, con gió vẫn thổi nhưng đâu thể bằng tâm hồn cô đang lạnh tê tái. Cô biết ông trời khéo thử thách lòng mình thêm lần nữa. Để không xảy ra án mạng, cô chỉ vào tay và chân, thằng Can gật đầu hiểu ý, nó chỉ được phép bắn vào những vị trí không gây chết người. Hiện giờ vẫn có kẻ đang canh gác, việc của thằng Can là vô hiệu hóa trước khi Xuân bước vào. Hút chưa xong điếu thuốc, cô đã thấy ám hiệu của thằng Can, vậy là đường thông hẻ thoáng nửa đêm khi mưa ngớt, lúc này chỉ còn gió rít từng cơn. Quãng sông vắng nên gió mạnh hơn nhiều. Xuân đã uống tất cả phê đặc từ chiều nên chưa buồn ngủ. Dù thêm thuốc nhưng cô phải nhịn vì không muốn bị phát hiện. Tiếng bước chân từ xa vọng lại, ngay sau đó là tiếng ván đung đưa. Bóng đen không cầm đèn pin nhưng bước đi thoăn thoắt do quen thuộc chỗ này. Trong bóng tối, bóng đen mò mẫm như tìm gì đó, còn Xuân chưa vội lên tiếng. Cô biết trường ty kế nhiệm không phải kẻ đơn giản. Đợi cho bóng đen lục tìm chán chê, xuân ném chiếc túi du lịch về phía y, tiện tay cô bật đèn điện rồi nói. Anh tìm cho heroin này phải không? 12 bánh, khoảng 66 ngàn đô la, nhỉ? Sao? Sao em lại ở đây? Ai? Ai nói cho em biết chỗ này? Thằng đàn em của anh đã bị hà gục, nên tôi vào được thôi. Nhưng tại sao lại là em? Trước câu hỏi dồn dập của chồng, Xuân mong túi lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc hiệu Lankedop của Thụy Sĩ. Cô cầm sợi xích bạc nhỏ gắn ở đồng hồ rồi lắc qua, lắc lại. Ánh mắt kinh ngạc cô chồng thay lời thú tội. Lúc trời nhá nhem tối, cô đang lục khắp ngôi nhà lĩnh nam nhưng chẳng tìm thấy. Sau đó phải bắt thang tre và lấy được chiếc đồng hồ được giấu trong ống bơ đặt ngay lỗ thông gió. Chiếc đồng hồ Chứng tỏ ông khốt tố cáo chính xác Trong cô là trường ti kế nhiệm Khi lão Đinh Quang Dực Mượn tay sát thủ giết thằng Can lấy lại đồng hồ kẻ đó là người lãnh trọng trách Cầm đầu đường dây buôn lậu ma túy Không có thời gian để vòng vo Xuân nói ngay Anh là con cùng mẹ khác cha với chị Hồng Việc này anh đâu có giấu em Chứ nó chẳng ảnh hưởng gì Đúng vậy Nhưng anh không nói mình là con đẻ của ông Đinh Quang Dực Thậm chí bố anh bị xử bắn Anh giấu tôi rất bất hương về thờ tại nhà ở lĩnh nam. Anh nghĩ chẳng hay ho gì, chuyện đó nên không kể. Đương nhiên rồi, kể cả việc anh kế nhiệm làm trường ti nữa. Còn bao nhiêu bí mật tôi chưa được biết nhỉ? Có lẽ Phan Hoàn Lưu, hay còn gọi là Đinh Quang Lưu, chẳng ngờ trong thời gian nằm chờ ngày ra pháp trường, lão trường ti đã khoe với ông thiệt. Sau này khi lão chết đi, thằng con trai duy nhất sẽ kế nhiệm sở dĩ lão trưởng ty không nhắc đến xuân dù một câu trong các lời khai ngoài lý do cô chẳng liên quan đến đường dây lão khấp khởi mong ngóng thằng cháu đích tôn ra đời để nối tiếp kiều cha truyền con nối vị trí trưởng ty ông thiệt dù bị xuân từ mặt tuy vậy trước giờ trả án đã viết cho cô một lá thư dài Nhưng phần quan trọng nhất xuân đọc được đó là chồng cô được người cha ruột tặng cho một chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc Chỉ vài dòng tường trưng vô thường vô phạt, Xuân lặng lẽ điều tra, rồi tìm ra chân tướng sự thật. Khi đối diện với người chồng, luôn thể sống thể chết không buôn hàng cố cấm. Cô thấy anh ta chẳng đáng tin. lá bố dính vào việc buôn bán một tạ thuốc phiện đã bị sự tử hình. Thằng con buôn hàng chục bánh heroin, pháp luật nào dung thứ. Giá kể tên sát thủ giết thằng Tam là kẻ khác. Cô chẳng ngại gì ra hiệu Cho thằng can đòm một phát vào đầu Nhưng đây Là người chồng hợp pháp Có một đứa con chung Bởi vậy khiến cô lâm vào tình cảnh khó xử Chẳng ngờ Vạch mặt được kẻ sát nhân Đồng thời là trường ti mới Đúng là nhất tiễn hạ song điều Dẫu biết lợi nhuận quá cao Nên khuyên từ bỏ Khó hơn lên trời Dù vậy Xuân vẫn thử một lần cuối Cô lạnh giọng hỏi Bây giờ anh định thế nào? Nếu em đã biết rồi, anh chẳng giấu khi nhận tiền của người ta, anh sẽ tiếp tục việc giao nhận hàng, quyết không bỏ được. Nghe là anh có thể bỏ vợ, bỏ con để đi vào vết xe đổ của bố anh. Ông ấy chết rồi, em đừng nhắc. Ông ấy đã chết vì buôn hàng quốc cấm, tại sao anh không tỉnh ngộ ra một lần? Cờ đến tay ai người đốt phất. Em đừng cản anh. Được thôi. Hãy dọn hành lý, rời khỏi nhà tôi ngay đêm nay. Đó là em tự nói. sau Đừng gọi anh về. Tôi sợ rằng sớm phải thăm nuôi anh trong tù. Hoặc nhận lá thư trước giờ trả án. Xuân đứng dậy rời xà lan. Đây là nơi chồng cô tá túc trước khi chưa xây nhà. Chẳng ngờ sàn lan hỏng là nơi cất giấu ma túy. Nhưng Xuân đã đoán đúng khi quay lại chỗ này. Chồng cô bao năm ngược xuôi trên dòng sông từ mạng ngược về xuôi. Việc vận chuyển Hàn Quốc cấm là điều không lạ. Hiện nay khi đã lên bờ, nhưng xe tải là nơi lý tưởng giấu hàng rồi vận chuyển lên tỉnh, đã dính vào việc buôn hàng cố cấm, nó như con nghiện khó bỏ được. Khi đã có bé thiện lương, với Xuân lúc này, có chồng hay không, chẳng còn quan trọng. Để con gái lớn lên không bị mặc cảm vì có bố là kẻ buôn ma túy, Xuân chẳng muốn dây dưa với người chồng có quá nhiều bí mật. Châm lửa hút điếu thuốc, cô thầm nghĩ, cuộc đời mình thật oái oăm, Dành bao công sức săn lùng lão trường ti, ai ngờ khi tóm được rồi, cô này là con dâu của lão đó. Còn một điều gây sốc, trong cô chẳng hề đơn giản như vẻ bề ngoài, anh ta đích thị là tên sát nhân bóng lạnh. Bây giờ thừa hưởng trước trường ti, sẽ khiến bao người khốn khổ. Chẳng còn tham số vàng lão trường ti gửi đâu đó, xuân vùng tay ném chiếc đồng hồ quả quyết bằng bạc xuống dòng sông. Cô hôn nhân của cô, chắc sớm tan đàn sẻ nghẽ, Nhưng đó là cái giá. Phải trả để có cuộc sống an yên. Đồng hồ bạc đã chìm đáy sông Tình cảm của cô chắc chìm theo nó. Khi chuẩn bị bước lên tấm ván để lên bờ, Xuân mất ngờ quay lại. Cô tóm lấy quay chiếc túi du lịch. Sau đó mở tung. Rồi cầm từng bánh heroin. Cô dùng phất trần đâm liên tiếp. Khiến chất bột trắng văng tung tué. Rồi theo gió bay xuống sông Hồng. Lúc Xuân rời đi, Bất ngờ một tiếng súng khô khốc vang lên. Tiếng người rơi tõm xuống dòng sông lạnh giá chẳng khiến cô bận tâm quay lại nhìn. Có lẽ của đau con sót, gã chồng của cô định có hành động tàn ác. Tiếc là thằng Can, dù đầu đất nhưng là tay thiện xạ. do đã dặn từ trước, dính phát đạn của thằng Can, dù không chết. Xuân biết gã chồng của cô, tức vị trường ti mới, sẽ lặn không sủi tâm một thời gian dài. Xe xích lô ngang qua một hố cống bị mất nắp. Xuân ra hiệu cho tàng can ném khẩu súng vừa khai hòa xuống dòng nước lên ngòm. Ngồi trên xích lô quay về phố ngọc cánh. Cô lắc chiếc bật lửa zippo tạo thành âm thanh quen thuộc. Xe về tới phố giảng võ. Dưới ánh đèn đường vàng vọt một số tài chờ những cành đào rừng chạy ngang qua. Xe dừng nơi cuối phố. Như vậy, mùa mùa xuân đã cận kề. Trước khi mở khóa cổng sắt vào nhà xuân quay lại. Nói với thằng canh. Ta và mày từ nay tránh xa mọi ân oán giang hồ để làm người tốt. À, biết thế tao chọn mày làm chồng, lại ổn. Đời quá oái oăm. Thôi, mong về với vợ con đi. Nói trong mày không hiểu, nhưng nhớ phải làm người tốt. Hết. Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2025. quý vị và các bạn thân mến như vậy là chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hết tác phẩm truyện Xuân nơi cuối phố của tác giả Bùi Ngọc Phúc. chắc hẳn là sau khi theo dõi hết tác phẩm Xuân nơi cuối phố thì quý vị cũng sẽ thấy với Đình Duy là người như cô Xuân thì để có một người đàn đông gắn bó với cả cô Xuân này thì khá là khó và gần như ai dính đến cô ta cũng có một cái số phận nó không được trọn vẹn cho lắm. Và liệu uh, sau này thì uh, Xuân có tìm được người đàn ông của đời mình hay không? Hay là cứ như vậy mà nuôi con? Thì uh, hy vọng tác giả vui ngọc phúc sẽ giải đáp cho chúng ta trong tương lai. À, còn bây giờ thì uh, rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi đồng hành của quý vị cùng Xuân nơi cuối phố. Đình Duy uh, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo.